Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 132, 132 cốc trà xanh, chu Diễm tức giận đến mặt đều đen, hoàng cậu đảng ngươi có thể đừng nguyền rủa ta sao, lại nói là mặt chỉ ra hắn không được, đương hắn không muốn mặt mũi a ta này không là quan tâm ngươi sao, không phải ta nghĩ kích thích ngươi, nhưng vợ ta ngày hôm qua vừa kiểm tra đi ra lại mang thai, ta lại muốn làm ba bà, hoàng khải dân lúc nói lời này, miệng cơ hồ được đến bên tai không giống không nghĩ kích thích người dáng vẻ, Chu Diễm, liền ôn như quy cũng không nhịn được muốn đồng tình Chu Diễm, không nói gì vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố gắng cày cấy đi, Chu Diễm, không phải là độc nhất vô song. Tại kinh thị bên trong còn có một cái cùng Chu Diễm đồng dạng người cùng cảnh ngộ. Người này chính là Tiêu Thừa Bình. Tiêu Thừa Bình từ lúc hai năm trước bỏ lỡ chuyển chính cơ hội sau, vẫn độc thân đến bây giờ, làm bạn của Đông Tuyết Lục. Ngày mai hắn cũng phải đi tham gia hôn lễ. Đương nhiên hắn đi tham gia hôn lễ nguyên nhân là vì gặp phương Tĩnh viện một mặt, ngay từ đầu phương Tĩnh viện thi độ đạo diễn chuyên nghiệp, người chung quanh ai cũng không coi trọng nàng, bởi vì ở thế nhân trong mắt, làm đạo diễn người trừ muốn có thiên phú bên ngoài, còn được tính cách ổn trọng có kiên nhẫn, vì một cái hài lòng ống kính vỗ lên vài ngày thậm chí mấy tháng, được phương Tĩnh viện tính tình gấp, làm việc ba phần nhiệt độ, tất cả mọi người cho rằng nàng kiên trì không được nửa năm liền muốn đổi chuyên nghiệp. Ai ngờ nàng không chỉ kiên trì được, hơn nữa còn tại cái này chuyên nghiệp làm ra thành tích, tư tưởng của nàng rất có sáng tạo tính, nhìn sự vật góc độ mới mẻ độc đáo mà thú vị. Năm ngoái nàng dự thi nào đó tác phẩm chiếm được nổi danh đạo diễn khẳng định, hiện giờ nàng tại kia đạo diễn bên người làm học đồ cùng trợ lý, thường xuyên bận biểu được chân không chạm đất, tiêu thừa bình đã có hơn một tháng chưa thấy qua nàng về nhà, ngày mai là đông tuyết Lục hôn lễ. Hắn muốn nhân cơ hội cùng nàng lần thứ 15 thổ lộ, Tiêu Mẫu nhìn hắn tại trước gương đổi tới đổi lui, nhíu mày đạo: "Này đều hơn 2 năm, ngươi cùng Phương Gia Nha đầu kia cũng không thể định xuống, ta nhìn ngươi vẫn là sớm điểm đi thân cận đi, đừng treo cổ tại một thân cây thượng." Tiêu Thừa Bình xoay người lại, nghiêm túc nhìn xem nàng: "Mẹ, ngươi liền đừng khuyên, lần này ta dù có thế nào cũng sẽ không nghe của ngươi." Tiêu Mẫu đối thượng ánh mắt của hắn ngưng một chút, cuối cùng thở dài đạo: Đi đi, ta mặc kệ ngươi, ngươi muốn đánh một đời độc thân ta cũng mặc kệ ngươi, tiêu mẫu trong lòng là có chút hối hận, nếu là lúc trước không ngăn cản hắn cùng đông tuyết lục lui tới, nói không chừng hiện tại cháu trai đều có, sao sao, dựa theo tập tục, cách hôn một ngày trước Tân Lan cùng Tân Nương không thể gặp mặt, nhưng hôm nay đông tuyết lục cùng ôn như quy không cái này lo lắng, bởi vì kế tiếp có 7 ngày thời gian nghỉ cách hôn, ôn như quy hiện giờ còn tại căn cứ, trong phòng trước đầy cách hôn vật. Lớn đến vỏ chăn gối đầu, nhỏ đến kéo kìm cắt móng tay, quý trọng có màu sắc rực rỡ tivi, tiện nghi có tân gối đầu khăn cùng tức, cái gì cần có đều có, tiêu tư lệnh một cái đại lão gia nhóm, hơn nữa còn là một đời không đã kết hôn đại lão thô lỗ, có thể đêm của hồi môn chuẩn bị được như thế hoàn thiện, nhưng đông tuyết lục trong lòng không thể không động dung, nhưng này một lát tiêu tư lệnh trên mặt nhìn không tới tươi cười, về sau cái tiểu tử thối kỳ nếu là dám bắt nạt ngươi, Ngươi cứ việc nói cho Gia Gia, Gia Gia thay ngươi đánh hắn, không có người so đông tuyết lục gãi cho người càng gần, từ nhà mình gã đến cách vách đi, hơn nữa hai nhà ở giữa còn có cái xuất nhập môn, đối đông tuyết lục đến nói chính là đổi cái chỗ ngủ, được tiêu tư lệnh trong lòng vẫn là khó chịu, nhà mình xinh đẹp tôn nữ bảo bối muốn biến thành nhà người ta, trong lòng khó chịu, đông tuyết lục cười nói, biết Gia Gia, nếu là như quy dám bắt nạt ta, ta khẳng định nói cho ngài. Tiêu Tư Lệnh vừa lòng gật đầu, đây liền đúng rồi, đừng tin nữ nhi đã gã ra ngoài tác nước ra ngoài những kia rắm chó không kêu lời nói, ngươi vĩnh viễn đều là chúng ta Tiêu gia hài tử, còn ngươi nữa nhóm hai huynh đệ, coi như tương lai ta không ở đây, các ngươi cũng phải vì các ngươi tỷ tỷ cùng muội muội chống lưng, biết không? Tiêu Gia Minh cùng Đông Gia Tính hai người cùng kêu lên đáp, biết, gia già, hai huynh đệ trong lòng đều luyến tiếc tỷ tỷ xuất giá, chỉ là bọn hắn là nam sinh, Thật không tốt ý tứ tại đại gia trước mặt khóc sướt mứt, tiêu miên miên liền không có cái này lo lắng, ôm tỷ tỷ không buông tay, tỷ tỷ, ta không nghĩ ngươi gả cho người, đông tuyết lục xoa xoa nàng đầu, tỷ tỷ bất quá gã đến cách vách ngươi liền luyến tiếp, nếu là tỷ tỷ gã đi tỉnh ngoài hoặc là ngoại quốc ngươi nhưng làm sao được, tiêu miên miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mắt to chết, ta đây liền cùng tỷ tỷ cùng nhau gã qua đi, làm tỷ tỷ con chồng trước, ha ha ha. Đông tuyết lục nhịn cười không được, nào có người nói mình con chồng trước, tiêu miên miên thổ thổ đầu lưỡi, gương mặt xấu hổ, đông tuyết lục nhìn xem nàng càng lớn lên càng tinh xảo khuôn mặt, trong lòng suy nghĩ đời trước không có người bảo hộ nàng, đứa nhỏ này không biết ăn bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội, may mà đời này hết thảy đều không giống nhau, nàng cùng tiêu gia đều có năng lực bảo hộ nàng, đông tuyết lục thu thập một chút đồ vật, đem mình bình thường muốn dùng đồ vật trước đưa một ít đi qua ôn da. Nhìn đến đông tuyết lục lại đây, ôn lão gia tử vội vàng nói, tuyết lục, như quy tuy rằng muốn vãn thượng mới trở về, nhưng ngươi đừng lo lắng, sở hữu đông tây gia gia chuẩn bị xong, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi mất mặt. Lúc này ôn lão gia tử đầy mặt hồng quang, thần thái sáng láng, trách không được tiêu tư lệnh mỗi lần nhìn đến hắn liền muốn mắt trợn trắng, đông tuyết lục cười nói, ta không lo lắng, như quy phòng không khóa đi, ta đem một vài muốn dùng đồ vật bỏ vào. Ôn lão gia tử nghe nói như thế, cười đến càng thêm vui vẻ, không khóa không khóa, quay đầu ta nhường tiểu tông đem trong nhà chìa khóa đều xứng một bộ cho người, Đông tuyết lục ứng tiếng tốt, cầm đồ vật đi ôn như quy phòng, ôn như quy phòng tại đông sương phòng bên này, là tất cả trong phòng lớn nhất, cùng bình thường không giống nhau, lúc này phòng đã bị đổ lên thành tân phòng, màu đỏ vỏ trăng, màu đỏ gối đầu khăn, màu hồng phấn màng, đôi mắt sở chạm một mảnh đỏ, mười phần vui vẻ. Đông tuyết lục đem đồ vật đặt đến trong ngăn tủ, sau đó đi đến bên bàn học, từ trong túi tiền lấy ra một cái chì khóa nhỏ, mở ra bàn ngăn kéo, trong ngăn kéo đầu phóng một quyển đen da nhật ký, lặng yên nằm ở nơi đó, này chì khóa là ôn như quy hôm kia gửi về đến, thuyết thư bàn trong có hắn nhật ký, đông tuyết lục cầm lấy nhật ký ngồi vào bên giường, vuốt ve nhật ký ra, nhẹ nhàng mở ra, Chu Diễm nói nếu như có thể dùng sợi tổng hợp lấy lòng đối tượng. Đối tượng khẳng định sẽ rất vui vẻ, lúc ấy ta nghĩ tới mặt nàng, vì thế liền đi theo viện trưởng muốn tới sợi tổng hợp làm phần thưởng của mình, ta đoạn hồ Chu Diễm, Chu Diễm rất sinh khí, nhưng nàng rất vui vẻ, hết thảy đều là đáng giá, đồng tuyết lục ngẫn ra một chút, nàng không nghĩ đến ôn như quy lại còn làm qua như vậy không phúc hậu sự tình, nguyên lai hắn đưa chính mình sợi tổng hợp nguyên bản hẳn là Chu Diễm, đáng thương Chu Diễm. Chu Diễm hướng Khải Dân thỉnh giáo như thế nào lấy lòng đối tượng bí quyết, Khải Dân dạy hắn muốn khen đối tượng mặt lớn như chậu, ta lúc ấy ở bên cạnh nghe, trở về yên lặng ghi chép xuống dưới, được nghĩ ngày đó vừa nhìn thấy mặt nàng, ta tim đập liền bắt đầu gia tốc, nghĩ thầm mặt nàng tốt tiểu còn chưa có ta bàn tay đại, vì thế ta thốt ra, ta lo lắng cho mình nói sai lời nói, nhưng nàng rất vui vẻ, hồi căn cứ mới biết được Chu Diễm khen hắn đối tượng mặt đại bị đánh, ha ha ha. Đồng tuyết lục nhìn đến nơi này cười đến ngã xuống giường, nước mắt đều nhanh bật cười, không nghĩ đến căn cứ ba người kia ở giữa còn có như thế có nhiều thú vị sự tình, thật là chết cười nàng, nàng xoa xoa cười đến khó chịu miệng tiếp nhìn xuống, năm 1976 ngày 11 tháng 8, là ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt ngày, nàng thích ăn xương sườn, muốn học làm xương sườn, nếu nàng xuyên quần áo mới, muốn khen nàng đẹp mắt, nguyên một bản trong quyển nhật ký đầu. Rộng rạp ghi chép bọn họ hiểu nhau quen biết đến yêu nhau trải qua, bên trong đều là có đống nàng từng chút từng chút, đồng tuyết Lục ôm nhật ký, trong lòng có dòng nước ấm tràn qua, đời trước theo đuổi nàng người nhiều không đếm được, lại không có một người như ôn như quy như vậy đem nàng đặt ở trên đầu quả tim, hắn có lẽ quá mức tại xấu hổ liễm, hắn có lẽ không đủ lãng mạn, nhưng hắn tuyệt đối là trên đời này yêu nhất nàng người, được nhất chân tâm người, nàng cỡ nào may mắn, giờ phút này, Nàng rất nhớ rất nhớ nhìn thấy ôn như quy, nàng muốn ôm ôm hắn, thân thân hắn, 11 tháng 8 hào, ngày hoàng đạo, tỉnh gã cưới, ngày này, là ôn gia cùng tiêu gia hỷ cách liền cành ngày lành, ôn tiêu hai nhà dân đèn kết hoa, cửa phiếu thượng mù ý các tường tân câu đối, trong viện trên cây cột lấy màu đỏ thẩm khí cầu, một mảnh vui sướng, lúc này đông tuyết luộc ngồi ở chính mình trong khuê phòng, mặt trên người đỏ rực tân nương lễ phục, trên mặt hóa trang lại chính nàng hóa. Phương Tĩnh viện hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem nàng, tuyết lục, ngươi thật là rất dễ nhìn, so với ta thấy những kỳ diễn viên cùng ngôi sao ca nhạc xinh đẹp hơn, nếu là ngươi đi làm diễn viên, khẳng định sẽ hồng biến đại gian Nam Bắc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tuyết lục nói khoát mà không biết ngượng cười nói, vậy còn cần nói, Tỷ tỷ ta thiên hạ đệ nhất Mỹ, phương Tĩnh viện trợn trắng mắt, đối đối, ngươi không chỉ thiên hạ đệ nhất Mỹ, ngươi còn thiên hạ đệ nhất gia mặt dày. Trong phòng những người khác nghe vậy cười vang lên, tưởng bạch hủy đầy mặt hâm mộ đạo, tuyết lục, chờ ta kết hôn ngày đó, ngươi có thể hay không đi qua giúp ta trang điểm, ngươi cái này trang tuyệt không khoa trương, hơn nữa còn đặc biệt đẹp mắt, trong phòng mọi người liên tục gật đầu, ta hiểu yến, tuyết lục tân nương này trang là ta đã thấy tốt nhất xem, bình thường thấy tân nương trang hoặc là bộ mặt được không cùng lâu tàng tường cho giống nhau, hoặc là được gương bồn máu miệng rộng, còn không bằng không thay đổi trang đầu Điên phượng chi, chính là, ta kết hôn thời điểm trên mặt bị thoa hai cái trứng gà đỏ, sau này chồng ta nói ta kết hôn ngày đó mặt đỏ được giống đếch khỉ, lúc ấy hắn nhìn đến ta thiếu chút nữa dọa ra bệnh tim đến, nghe nói như thế, mọi người lại nhịn không được bật cười, Đông tuyết lục cười nói, không có vấn đề, đến thời điểm ta đi qua cho ngươi hóa chính là, tưởng bạch hủy ôm cánh tay của nàng, đầy mặt cảm kích, tuyết lục ngươi thật là quá tốt, ta thật không nghĩ đi nước Đức. Lương Thiên Dật tháng sau liền muốn xuất ngoại, hai người bọn họ hôn lễ định ở nơi này cuối tháng, nàng sang năm vừa tốt nghiệp liền sẽ đi theo đi nước Đức công tác, bất quá vừa nghĩ đến muốn rời nhà bỏ tỉnh, nàng trong lòng kỳ thật mười phần thấp thỏm bất an. Đông Tuyết Lục vỗ vỗ lưng bàn tay của nàng, xuất ngoại tới kiến thức một chút tốt vô cùng, người muốn thừa dịp tuổi trẻ nhiều nhìn nhiều đi đi, bằng không già đi liền đi không được. Lương Thiên Dật là quốc gia nâng đỡ nhân tài, là một chi ưu tú tiềm lực cổ Chỉ cần hắn không tìm chết, tương lai bừng sáng, Khương đang hồng nhìn xem một đám tuổi trẻ nữ hài nói nói cười cười, nàng ngồi ở góc hẻo lánh không lên tiếng, nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nàng cùng đặng quản lý năm ngoái liền lĩnh chứng kết hôn, hai người thương lượng không sinh hài tử, chuyên tâm bồi dưỡng nữ nhi đặng gia, một nhà ba người trôi qua mười phần hạnh phúc, Phương tĩnh viện nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đột nhiên ý thức được một cái chuyện đáng sợ hai năm qua. Chỉ có nàng còn như cũ độc thân, bất quá không đợi nàng thương xuân bi nguyệt, bên ngoài liền vang lên liên tiếp tiếng pháo, tiêu miên miên mặc hồng y phục, trên đầu cột lấy hai cái tiểu thu thu chạy vào, tỷ tỷ ôn gia gia nói giờ lành đến, tỷ phu đi ra ngoài tiếp tân nương, tiểu đoàn tử mắt to chất chết, mi mắt lại dài lại đen, giống như hai thanh tiểu bàn chải, xinh đẹp cực kỳ, nghe được nàng lời nói, mọi người nhịn không được bật cười. Phương tỉnh viện nhéo nhéo nàng trắng non gương mặt nhỏ nhắn, miên miên, tỷ tỷ ngươi còn chưa quá môn đâu, ngươi nhanh như vậy đổi giọng gọi tỷ phu không thể được. Tiêu Miên Miên nghiêng đầu, đầy mặt khiếp sợ, vậy làm sao bây giờ? Ta hai năm trước liền gọi tỷ phu làm tỷ phu, mọi người càng thêm cười đến không được. Thất Chủy bác thiệt hỏi nàng vì sao hai năm trước liền đổi giọng. Tiêu Miên Miên lắc lắc tiểu thân thể, khuôn mặt đỏ đỏ đạo, tỷ phu cho tiền mừng tuổi rất nhiều, ha ha ha. Chết cười ta, phương tỉnh viện cười đến ngã trái ngã phải, bụng đều cười đau, người tiểu gia hỏa này nguyên lai là bị tiền cho thu mua, tiêu miên miên, tam ca cũng bị tiền cho thu mua, cửa đông gia tính, tưởng bạch hủy, ta nhìn không thể trách miên miên, chỉ có thể trách ôn đồng chí quá tặc, lại sớm như vậy liền hiểu được dùng tiền mừng tuổi thu mua người, đối đối, đông tuyết lục nhìn xem nhất trong phòng cười đến ngã trái ngã phải người, khóe miệng dơ lên đến, Ôn như quy không trực tiếp tới đón người, mà là ngồi trên xe hơi, chuẩn bị ra ngoài quấn nửa vòng mới trở về, bởi vì hai nhà ở được quá gần, nếu là trực tiếp tiếp người lộ ra thật không có bà diện, cho nên ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh hai người sau khi thương lượng, quyết định nhường ôn như quy cùng với huynh đệ đoàn nhóm mở ra xe hơi quấn nửa vòng mới trở về, thay lời khác nói, hôm nay như vậy vui vẻ ngày nhất định phải khoe khoang khoe khoang, ôn tiêu hai nhà vận dụng trong tay nhân mạch. Mượn đến tám lượng xe hơi, lúc này tám lượng xe hơi đầu xe đeo đỏ chót hoa, xuất phát đi khoe khoang, quả nhiên, người đi bộ trên đường nhìn đến một hàng xe hơi đồng loạt chụp thành một đoàn, sôi nổi dừng bước lại đi chú một lễ, đây là có chuyện gì, như thế nào như thế nhiều xe hơi cùng một chỗ, xem ra như là làm việc vui, nên không phải là đi đón tân nương đi, người nói như vậy rất giống như vậy một hồi sự, liền không biết nhà ai như vậy xa hoa, người qua đường nghị luận âm ỉ. May mà hai năm qua bầu không khí cùng trước kia không giống nhau, nếu là đổi lại kia 10 năm, ôn gia cùng tiêu gia tuyệt đối không dám làm như vậy. Xe hơi xuyên qua quân khu đại viện, bọn nhỏ nghe được động tỉnh kêu lên vui mừng lên, còn có hại tử theo xe hơi một đường chạy. Trải qua tổng hậu đại viện thì đông mẫu vừa lúc muốn đi làm, đột nhiên nghe được bên cạnh có người nói đạo, ôn gia cưới vợ thật là quá có bà diện, lại dùng tám lượng xe hơi đi đón tân nương, ôn gia. Là không quân trước tư lệnh cái kia ôn gia sao, chính là cái kia ôn da, cưới là kinh thị lục quân tư lệnh cháu gái, hai bên nhà môn đăng hộ đối, thật là hâm mộ chết người, tiêu tư lệnh cháu gái có phải hay không năm đó thi đại học hạng nhất cái kia, chính là nàng, cô nương kia không chỉ đọc sách thông minh, hơn nữa nấu ăn cũng tốt ăn, trước kia đông phong tiệm cơm quản lý chính là nàng, sau này nàng tạm rời cương vị công tác đông phong tiệm cơm đồ ăn liền vô pháp ăn, nguyên lai like là nàng. Đông mẫu nghe bên tai lời nói, đôi mắt trừng từ trước mặt thông thả chạy đi qua xe hơi, trái tim giống như bị người hung hăng bóp chặt giống nhau, khó chịu được nàng cơ hồ không thở nổi, nếu là lúc trước nàng không nói kia lời nói, nếu là sự sau nàng kịp thời xin lỗi, kia nàng có phải hay không liền sẽ không mất đi đông tuyết lục nữ nhi này, hai năm qua nhiều đến, đông tuyết lục cùng bọn hắn đông gia triệt để đoạn liên hệ, đông tuyết lục trôi qua càng tốt, nàng lại càng hối hận. Được trên đời không có thuốc hối hận, nàng lại hối hận cũng vô ích, xe hơi tha một vòng mới đến tiêu gia cửa, ôn như quy mặt quân lễ phục tùng trong xe hơi đi ra, vai rộng eo thon dáng người, đem quân lễ phục xuyên ra cấm dục hương vị, xoái phải làm cho ven đường cô nương mặt đỏ tim đập dồn dập, cũng không dám dùng mắt nhìn thẳng hắn, đoàn người đi đến cửa, đem đại môn chụp được bang bang vang, mở cửa, tiếp tân nương tử, mở cửa nhanh. Đông gia tính thanh âm hương phấn từ bên trong truyền tới, ta gia gia nói, không thể dễ dàng phóng các ngươi tiến vào, chô diễm đạo, tiểu cử tử, giờ lành nhanh qua, nhanh chóng mở cửa, bằng không nhân liền điềm xấu, đông gia tính ngưng một chút, quay đầu nhìn về phía hắn nhị ca, tiêu gia minh hướng hắn lắc đầu, hắn lập tức lớn tiếng nói, ngươi chớ gạt ta, không cho chỗ tốt tuyệt đối không mở cửa, lời này vừa ra, bên ngoài người phá lên cười. Chu Diễm hướng bên trong đầu vung kẹo sữa đạo, cầm cầm, cho các ngươi đường ăn, mở cửa nhanh, đông gia tính một bên nhặt đường quả, vừa nói, không được, mấy viên đường liền muốn cưới đến tức phụ, trên đời này không có dễ dàng như vậy sự tình, Chu Diễm cười mắng một tiếng số tiểu tử, lại đem chuẩn bị tốt tiền lẻ nhét vào đi, được nhét vài cái, tiền bị bắt đi, môn vẫn là không ra, mắt thấy giờ lành muốn qua, ôn như quy đi đến ván cửa trước đạo, gia tính. Ngươi nếu là mở cửa, ăn tết tỷ phu cho ngươi gấp đôi tiền mừng tuổi, tiêu gia Minh nghe vậy mày chợt cao, còn không kịp ngăn cản, đông gia tính liền cùng hầu tử giống nhau nhảy lên đi qua, lâu canh kết một tiếng mở cửa ra, tiêu gia Minh, thật là cái không tiền đồ gia hỏa, sớm biết rằng liền không cho hắn thủ vệ, đông gia tính không biết hắn nhị cao án thầm, nghe răng đối ôn như quy kêu một tiếng, tỷ phu, bên ngoài mọi người thấy ôn như quy ngốc kiểu cử tử, Lại nhịn không được cười đau bụng, ôn như quy miếm môi, thanh âm trầm thấp, lĩnh ta vào đi thôi, đông gia tính gật đầu như giả tỏi, chạy hướng đại sảnh đi, tiêu tư lệnh nhìn người nhanh như vậy tiến vào, đôi mắt thiếu chút nửa trừng đi ra, vừa thấy cháu trai kia ngốc dặn hắn liền muốn rút người, ôn như quy đối tiêu tư lệnh hô, gia gia, ta đến tiếp tuyết lục quá môn, tiêu tư lệnh hừ hừ, nào có dễ dàng như vậy, ôn như quy, gia gia còn có cái gì phân phó, Tiêu tư lệnh, trước làm 50 hit đất đi, ta muốn nhìn thân thể của ngươi hay không đủ tốt, nếu là cùng yếu gà đồng dạng, ta không yên tâm đem cháu gái giao cho ngươi, làm trưởng bối, vốn làm khó dễ tân lan loại chuyện này không nên từ hắn đến làm, được hai cái cháu trai không cấp lực, hắn định phải tự mình xuất thủ, ôn như quy, ôn như quy biết tiêu tư lệnh là cố ý khó xử chính mình, nhưng vì tức phụ, chỉ có thể liều mạng, hắn đem trong tay hoa tươi thúc giao cho một bên chu diễm. Phủ đè nén lại bắt đầu lên hít đất, mọi người vừa rồi nghe được tiêu tư lệnh yêu cầu ngưng một chút, nhưng này một lát nhìn đến ôn như quy ngoan ngoãn làm lên hít đất, không khỏi ồn ào lên đứng lên, như quy a cố gắng a được hay không liền xem lúc này, ha ha ha, ta cực như quy đi, hoàng khải dân, ta đây cực không quá đi, hít đất rất mệt mỏi, chu diễm, ta đến đếm đếm, một cái, hai cái, ba cái, ba cái, ba cái. Vì hai huynh đệ là cấm đau, đó là không tồn tại, lúc này đương nhiên là muốn tận tình diễu cực cùng cản trở, ôn như quỳ, phương tĩnh viện ghé vào cửa ra bên ngoài xem, nhìn một hồi chạy về đi báo cáo, tân lang đang tại bên ngoài tập hít đất, là tiêu tư lệnh khiến hắn làm, phải làm chỉnh chỉnh 50 đầu, đáng thương ôn đồng chí, tiêu tư lệnh lên tiếng, hắn sao có thể cử tuyệt, phương tĩnh viện, đích xác rất đáng thương, tiêu tư lệnh làm khó hắn coi như xong. Hắn khi ban huynh đệ còn xem náo nhiệt không chây chuyện lớn, không ngừng lặp lại đếm đếm, nghe nói như thế, một phòng người cười được nhạc không ra chi, các nàng đều là lần đầu tiên nhìn đến náo nhiệt như thế hôn lễ, thật là quá thú vị, tưởng bạch hủy càng là ở trong lòng tính toán, nàng cách hôn khi cũng phải như vậy tử, một hơi làm sáu mươi mấy cái hít đất, coi như ôn như quy bình thường có rèn luyện thân thể, cũng mệt mỏi quá sức, chờ làm xong sắc mặt hắn đều trắng, thở đạo, da da. Ta bây giờ có thể đi đón tuyết lục sao, tiêu tư lệnh chuyển biến tốt liền thu, đi thôi, ôn như quy mắt sáng lên, xoay người đi nhanh hướng khuê phòng đi, đồng tuyết lục mặt màu đỏ thẩm tân nương lễ phục ngồi ở trên giường, ôn như quy ánh mắt vượt qua mọi người dừng ở trên người nàng, tim đập như sấm, mây lá liễu, phù dung mặt, người so hoa kiều, đây chính là hắn tân nương, hắn muốn gần nhau cả đời người, tuyết lục, ta đến tiếp người. Đông Tuyết Lục ngửa đầu đối với hắn cong môi cười một tiếng, "Ôm ta." Ôn Như Quy công lưng đi một tay lấy nàng công chúa ôm một cái đứng lên.